các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 372. Chương 372 lúc này, ở nơi xa xuất hiện khí tức mạnh mẽ. Đó là một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên, hai người nhìn quân Tiêu Dao chằm chằm như nhìn bảo vật vậy. Đây chính là Tiêu Dao sao? Chậc chậc, còn là lần đầu tiên gặp nữa. Thằng nhóc này thật tú tú, không hổ là kế thừa huyết thống ưu tú của Khương gia ta. Những người này đi đến bên cạnh, đánh giá Quân Tiêu Dao, trên mặt ai nấy đều là nụ cười mãn nguyện. Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được, khí tức của bọn họ đều rất mạnh, yếu nhất cũng là cấp Thánh nhân. "Tiêu Dao, đây là thất đại cô của con, đây là bát đại di của con, còn có tam thúc, nhị cửu, tứ gia." Hương Nhu mang nét cười trên mặt nói. Đáy lòng Quân Tiêu Dao có chút vã mồ hôi hột. Xem ra ở dòng họ Khương gia này mẫu thân Khương Nhu cũng thuộc vào dòng mạch cường thịnh nhất. Tiêu Dao bái kiến chư vị trưởng bối. Quân Tiêu Dao chắp tay, bái kiến từng người một. Thái độ như vậy, càng khiến cho những thân thích Khương gia này, ý cười trên mặt càng nồng đậm hơn, càng nhìn càng hài lòng. Người nhà họ Khương đứng xung quanh cũng vô cùng cảm thán. Vốn dĩ dựa vào thân phận của Quân Tiêu Dao, nếu tính cách hắn kiêu ngạo thì họ cũng không hề bất ngờ. Nhưng không ngờ rằng cử chỉ của quân Tiêu Dao lại lễ phép như vậy, kẻ trước đó ngoại giới đồn rằng, thần tử là kẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì, bây giờ xem ra đó đều chỉ là tin đồn thôi. Đúng vậy, tính cách thần tử rất tốt. Không ngờ rằng cách cư xử của quân Tiêu Dao lại chiếm được hảo cảm của tất cả mọi người ở Khương gia. Hương Nhu CNJ rất vui mừng. Điều nàng sợ nhất chính là, từ nhỏ quân Tiêu Dao đã ở quân gia, có thể sẽ xa lánh và bài xích người Khương gia. Hiện tại xem ra Hoàn toàn không cần lo lắng chuyện này rồi. Nếu đã như vậy cũng có thể suy tính đến chuyện để gia tộc cho tiêu giao một thân phận rồi. Đấy lòng Khương Nhu thì thào. Lúc này, không trung lại xuất hiện hai đạo quang lướt đến. Quang ảnh tản đi, lộ ra hình dáng một nam một nữ. Thiếu nữ mặc váy dài màu lam nhạt, mái tóc màu xanh nước biển phất phơ theo gió, da trắng mỹ mạo, xinh sáng thanh tú. Còn nam tử phong thần như ngọc, tuấn lãng bất phàm. chính là Khương Sở Hàm và Hoa Nguyên Tu. Khương Sở Hàm vừa nhìn đã thấy Ngai Quân Tiêu Dao nổi bật trong đám người, trong lòng cũng hơi chấn động một chút. Trăm nghe không bằng một thấy. Vốn dĩ Khương Sở Hàm cho rằng Hoa Nguyên Tu bên cạnh đã coi như một nam tử cực kỳ xuất sắc rồi. Nhưng đứng cạnh vị áo trắng như tuyết, thiếu niên giống như trúc tiên kia thì vẫn không có gì để so sánh cả. Chán các website khác lấy cấp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương Quân Tiêu Dao chỉ cần đứng ở nơi đó thôi cũng giống như là trung tâm trời đất, thu hút ánh mắt mọi người. Hoa Nguyên Tu cũng nhìn về phía Quân Tiêu Dao, đáy mắt hắn ta cũng lộ vẻ kinh ngạc. Khí tức của Quân Tiêu Dao quá thâm sâu, thâm sâu đến mức không thể dự đoán được, giống như là một cái lỗ đen vậy. Thậm chí hắn ta còn cố hết sức thăm dò, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra căn bản là không thể tìm ra được khí tức của Quân Tiêu Dao. ừm Quân Tiêu Dao cũng chú ý tới Khương Sở Hàm và Hoa Nguyên Tu, Quân Tiêu Dao chỉ liếc mắt đảo qua Khương Sở Hàm. Nhưng đối với Hoa Nguyên Tu, thì Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua. Thể chất không tầm thường chút nào. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng. Thấy Quân Tiêu Dao nhìn mình, Hoa Nguyên Tu bỗng cảm giác như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng, giống như bị người khác nhìn thấu. Khương Sở Hàm bái kiến thần tử đại nhân. Khương Sở Hàm tiến lên, Cúi đầu chào Quân Tiêu Giao. Khách khí rồi. Quân Tiêu Giao cười cười theo lễ tiết. Về phần Hoa Nguyên Tu, hắn ta chỉ nhàn nhạt chắp tay với Quân Tiêu Giao chứ không nói gì. Hư Hư Linh đứng bên cạnh, truyền âm cho Quân Tiêu Giao giới thiệu về hai người này. Thì ra là thế, vị nam tử tên Hoa Nguyên Tu này lại là Hoàng thể hư không trong truyền thuyết. Quân Tiêu Giao thầm nghĩ. Hoàng thể hư không là một môn thể chất cực mạnh, có thể kiểm soát được hư không. Loại thể chất này không chỉ có tốc độ vô cực, đến vô ảnh, đi vô tung, hơn nữa còn có thể dung nhập cơ thể vào bên trong hư không. Ngoài ra, cũng có thể điều khiển hư không, thi triển ra các thủ đoạn như lồng giam không gian. Hoàng thể hư không cường đại này, mỗi một thời đại xuất thế, đều có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, chỉ cần không mai một đi, ít nhất cũng có thể ở vị trí chí tôn. Cũng khó trách Khương gia lại nhìn Trúng Hoa nguyên tu như vậy. Cho dù hắn ta là thiên kiêu mang họ khác, nhưng Khương gia vẫn tận tâm bồi dưỡng, thậm chí có thể cho hắn ta ở rể Khương gia, để hắn thành thân cùng kiều nữ Khương Sở Hàm. Thái độ không mặn không nhạt của Hoa Nguyên Tu, khiến những người trẻ tuổi Khương gia lộ ra vẻ không vui. Mặc dù quân tiêu giao không phải họ Khương, nhưng bên trong cơ thể lại có chảy một nửa huyết mạch Khương gia. Còn Hoa Nguyên Tu này, lại là một thiên kiêu khác họ, mời chào mà đến, chứ không có một chút huyết mạch Khương gia. Theo suy nghĩ của họ Tại sao Hoa Nguyên Tu lại có thể dùng thái độ qua loa như vậy khi gặp Quân Tiêu Dao chứ? Bản thân Quân Tiêu Dao cũng không để tâm đến thái độ của Hoa Nguyên Tu. Tuy hoàng thể hư không rất mạnh, nhưng Quân Tiêu Dao CNJ không kiêng kỵ chút nào. Có một câu nói như thế nào nhỉ? Ta vô địch, ngươi tùy ý, cho dù là hoàng thể nào đi chăng nữa, Quân Tiêu Dao cũng không coi trọng, bởi vì hoàng thể nào cũng không thể sánh với thái cổ thánh thể của hắn. Hắn cũng không nhìn Hoa Nguyên Tu mà chỉ khẽ gật đầu với Khương Sở Hàm, nói vài câu chuyện phiếm. Khương Sở Hàm nhất thời có cảm giác thụ sủng nhược kinh, gương mặt xinh đẹp tràn ngập ý cười mừng rỡ. Điều này khiến Hoa Nguyên Tu vô cùng khó chịu trong lòng. Chỉ khi có được cái thân phận này, hắn ta mới có thể thực sự có được sự bồi dưỡng ủng hộ toàn lực từ Khương gia. Tuy rằng bởi vì hắn ta không có huyết mạch Khương gia, không thể nào cạnh tranh vị trí gia chủ được, nhưng sau này làm phó gia chủ hay thái thượng trưởng lão chắc là vẫn thừa sức. thành thân với Khương Sở Hàm chính là khâu mấu chốt nhất. Hết chương 372. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net